À, anh em nhá. chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần thì uh, báo cáo với anh em là nhẽ ra thì là Tết năm nay thì nhà mình sẽ về quê ngoại để ăn Tết nhưng mà do má mình bị ốm cho nên là mình sẽ không đi nữa vì thế thì mình ở nhà mình càng có thời gian để đọc truyện cho các bạn tất nhiên thì có lẽ là nó không nhiều như ngày bình thường nhưng mà mình sẽ duy trì hàng ngày chứ còn nếu mà về quê ăn Tết thì chúng ta xác định là sẽ phải tạm biệt nhau khoảng đâu đấy một tuần Nhưng mà chắc là kiểu gì thì sang năm hoặc sang năm nữa sẽ có năm phải về quê ngoại ăn Tết thôi Tại vì à, nói chung các cụ bây giờ tuổi càng ngày càng cao rồi Ở bên uh, nhau được ngày nào thì hai ngày đấy bình thường thì công việc bận mãi trả về được Chỉ có khi ốm đau thăm hỏi thì mới gặp nhau hoặc dỗ chạp các cái thôi mà Đặc biệt là bên vợ mình nó đi đạo chứ dỗ chạp nó quá như ngày bình thường ấy Mình thấy dỗ ông dỗ bà cái thứ thì cũng gọi là nấu ăn ngon hơn ngày bình thường một tí thôi chứ cũng không có tổ chức gọi là mời anh em họ hàng đến hoặc là mỗi nhà tự tổ chức thế nào đó nó không giống như bên mình. Thì à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa chương là bốn đạo thần dụ cho nó cẩn thận. À, phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là Kiếm Tuyết Vô Danh à, cho thần dụ xuống khi mà trường à, Sơ Cấp Vân Mộng được à, Lâm Bắc Thần Khánh Thành mà còn có Dạ Vị Ương cũng phủ xuống thần dụ Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn ai nữa mà có tết bốn đạo lận. Con tôi chết. Bỏ mẹ rồi. Ở đây. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều bị sốc bởi vì những gì mà họ nhìn thấy là một chùm tia sáng màu trắng. Thần huy từ trên bầu trời phương Bắc chiếu xuống. Chói cả mắt. Thần thánh và mênh mông. Năng lượng và ánh sáng quen thuộc này chắc chắn lại là năng lượng của kiếm trì chủ quân miện hạ. chùm ánh sáng chiếu vào một bức tượng khác ở trong học viện sơ cấp vân mộng đó chính là bức tượng của lâm bắc thần lúc xây trường một người khiêm tốn như lâm bắc thần cuối cùng cũng không ngăn được ý dân đành phải tạo cho mình một bức tượng ở trước cổng trường do chính hắn thiết kế tạo hình một mỹ thiếu niên đang cầm điện thoại di động điên cuồng gọi về nhà hắn đã đặt tên cho nó là cừu non đi lạc cột ánh sáng thần huy này cuối cùng đáp xuống bức tượng ngay lập tức bức tượng của lâm bắc thần tràn ngập thần lực phảng phất như thể là sống lại Bắt đầu phóng ra những vòng tròn ánh sáng, thần uy mênh mông, giống như đến từ thần quốc vậy, không thể nhìn thẳng. À, đạo thần dụ thứ ba. Người đã từng nghe qua, kiếm chi chủ quân miền hạ một lần phát ra ba đại thần dụ hay chưa? Chưa nghe. Các người không để ý sao? Ánh sáng của thần dụ này trực tiếp chiếu vào bức tượng của hiệu trưởng Lâm. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là gì? ta cũng không biết. Phụt. Không được cười. Ít nhất điều đó chứng minh lực kiếm chi chủ quân miện hạ rất tin tưởng hiệu trưởng Lâm nếu không sao có thể gia trì thần lực và bức tượng đó chứ Hoàng đế khai quốc cũng chưa từng được hưởng loại vinh dự này phải không? Đúng thế Trong đám đông kiếp sợ hàng loạt những tiếng bản luận vang lên đặc biệt là có sự sắp xếp trước của lão quản gia Vương Trung một số thành viên thành quản đại đội lẫn vào trong đám đông giải rác ở các khu vực khác nhau ra sức thổi phòng chém gió làm cho các loại suy đoán lần lượt Dân cũng có một quan điểm Đó là hiệu trưởng Lâm thật tuyệt vời Nếu đám trẻ không đến học viện sơ cấp vần mộng Thì cha mẹ sẽ giống như phạm tội vậy Còn buổi lễ trên đài Cái miệng đang há hốc của Lâm Bắc Thần Cuối cùng cũng từ từ khép lại Bình tĩnh, đây cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường mà thôi Lâm Bắc Thần tự an ủi trong lòng Không thể để người khác nhìn ra là hắn cũng đang ngơ ngáo Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thế này Thần dụ đầu tiên chắc chắn đến từ kiếm chi chủ quân miệng hạ Thần dụ thứ hai hẳn là đến từ dạ vị ương thần dụng thứ ba là của ai? cho dù bây giờ lâm bắc thần cũng có thể nói là cao thủ thần đạo cấp cao rồi nhưng hắn vẫn không nhìn ra bất kỳ một manh mối nào. ba thần lực trói lọi thuộc tính sức mạnh màu sắc ánh sáng khí tức dường như đều giống nhau giống hệt với dấu hiệu hiển linh của kiếm chi chủ quân miệng hạ người ngoài không thể phân biệt được cho nên mới nói kiếm chi chủ quân miệng hạ đã ban ra ba đạo thần dụng chí ít thì về phương diện giả vờ làm màu nhất định là vô cùng hiệu quả nhưng vấn đề là cho dù kiếm chi chủ quân thần quốc hay là kiếm chi chủ quân tiền nhậm đều tuyệt đối không thể đưa ra hai đạo thần dụ như vậy thì thần dụ thứ ba tới từ ai đây Lâm Bắc Thần có một chút suy đoán trong lòng nhưng không chắc chắn lắm khục khục hắn hắng giọng mà nói mọi người cũng thấy rồi đó kiếm chi chủ quân miện hạ vĩ đại tôn quý trí cao vô thượng vô cùng quan trọng học viện sở cấp vân mộng này nếu không sẽ không hạ xuống liên tiếp ba bà... lời còn chưa dứt thì bùm một tiếng một luồng thần lực tráng lệ khác tràn ngập thành khu số bốn ánh sáng trói như vẩng trăng tròn hiện lên trên bầu trời đây phải là thành khu số hai mới chính xác nhà chỗ này nhiều đoạn nó dịch nhầm thành số bốn số bốn là nó tiến vào sâu rồi sau đó thì biến thành một chùm ánh sáng phá không mà xuống oa wow, thần dụ thứ tư nhiều quá nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người đang xem lễ đều chết lặng họ đã bị bội thực thần dụ lần này lâm mức thần không giấu nổi sự bàng hoàng hắn há to miệng như thể có thể nhét được một quả trứng của con đà điểu quay hàm như muốn nứt ra, lại tới nữa. Bộ não của hắn gần như muốn nổ tung thành một mớ hỗn độn, cái tình hình gì thế này? Về thần dụ thứ ba, nói thật có thể đoán bừa được một chút, giống sao, người già thần dụ của kiếm chi chủ quân Miện Hạ vẫn còn có Bạch Câm Vân, người đã rời khỏi Triều Huy Thành, Bạch Phú bà là tà thần đứng sau vệ thị của Thiên Thảo hành tỉnh, trước đó đã từng giả mạo kiếm chi chủ quân Miện Hạ rồi, cho nên theo lý thuyết thì có thể giải thích được vấn đề thần dụ thứ 3. Nhưng mà thần dụ thứ tư này thì không thể giải thích nổi rồi Chẳng lẽ trong chiều Huy Thành Còn ẩn nấp một tà thần Nhưng nếu là tà thần Không phải là nên ngoan ngoãn co đầu rụt cổ mà trốn sau Sao có thể dám lộ diện chứ Đây chẳng khác nào là tìm đường chết cả Hơn nữa một tà thần Sao có thể tùy tiện giả mạo kiếm chi chủ quân miện hạ Rốt cuộc là kiếm chi chủ quân Không cầm nổi kiếm Hay là do tà thần quá mạnh đây Bùm Chùm ánh sáng thần dụ từ trên trời trực tiếp bao phủ lâm Bắc thần Toàn thân hắn đều đắm chìm trong thần mang, giống như kiếm thần hạ xuống phàm trần vậy. Mau nhìn kìa, lần này thần dụ trực tiếp chiếu xuống hiệu trưởng Lâm. À, ta hiểu rồi, người mà kiếm chi chủ quân miện hạ coi trọng nhất vẫn là hiệu trưởng Lâm. Đúng vậy, chẳng qua là việc gia trì học viện sơ cấp vần mộng giống như việc yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì hiệu trưởng Lâm mà làm ra thôi. Nhiều người chợt nhận ra rồi nhất thời hò hét. Lâm Bắc Thần còn đang kiếp sợ cảm nhận được luồng sức mạnh này không có ác ý với mình, đương nhiên nó cũng không có tác dụng như là gia tăng thần lực, nhưng lại tạo ra một luồng khí tức cực kỳ thiêng liêng và bất khả xâm phạm. hắn nhận ra cơ hội của mình đã tới. cuộc sống giống như một vở kịch vậy, tất cả đều phải phụ thuộc vào diễn xuất. lâm bắc thần lập tức chắp tay trước ngực giống như một tín đồ sùng đạo. một lát sau hắn mở mắt ra, lời dạy dỗ của miệng hạ ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định sẽ cố gắng hơn khiến cho Học viện Sơ cấp Vân Mộng trở thành Học viện Sơ cấp đệ nhất của đế quốc Bắc Hải. Thần dụ của Ngài ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hiểu rồi, tất cả những ai dám chống lại Học viện Sơ cấp Vân Mộng, bất kể họ là ai thì đều là tà ma cả, là tà tín đổ, nhất định không thể tha thứ. Ta chắc chắn sẽ không lưu tình, nhất định sẽ siêu độ cho bọn họ. Đúng thế, tất cả những học viên của Học viện Sơ cấp Vân Mộng đều là những đứa trẻ yêu thương của Ngài ta sẽ tra trở cho bọn họ dẫn dắt họ hắn làm bộ ngạc nhiên mừng rỡ như thể hắn đang nhận được truyền âm từ kiếm trì chủ quân miệng hạ vậy đám lưu dân chung quanh hò reo biểu hiện của lương viễn đạo và cao thắng hẳn cũng khác nhau đối với loại chuyện xảy ra hôm nay trong lòng họ đều vô cùng khiếp sợ bởi vì điều này hoàn toàn bất thường họ biết được một số bí mật mà người ngoài không biết vì vậy cũng mơ hồ đoán được ý nghĩa của bốn đạo thần dụ này chắc chắn là không thể đơn giản hai người trước sau thay đổi À thay mặt cho quân đội và chính phủ, nói lời tạm biệt và rời đi. Buổi lễ kết thúc, bây giờ có thể bắt đầu ghi danh. Nói cho mọi người một tin tức tốt, nếu trong vòng 2 giờ này đăng ký thì có thể được hưởng giá ưu đãi, sẽ không phải trả thêm phí chọn trường. Lâm Bắc Thần mắt thấy mọi người đang cảm xúc dâm trào, lập tức tuyên bố chính sách và kết thúc buổi lễ, khánh thành. Đám đông đổ xô như lũ báo đến ghi danh, 500 đội quân khai thác đã đứng đợi để duy trì trật tự đánh giá về hình thức thì buổi khai mạc của học viện này đã thành công tốt đẹp xin chúc mừng hiệu trưởng lâm đây là chút lòng thành của bổn quan tư nhân chúc mừng chúc mừng <cười> từ nay về sau tiểu huynh đệ chính là hiệu trưởng học trò khắp thiên hạ đấy quà mừng nho nhỏ bất thành kính ý hiệu trưởng lâm xin nhận cho một đám nhà giàu quyền quý thấy lâm bắc thần cuối cùng cũng phát biểu xong lập tức ùa lên vây lấy hắn trước tiên là chúc mừng lâm bắc thần thuận tài dúi vào vài cái bao lì xì Ngay cả người đứng đầu nguy sơn chiến bộ khấu trung chính, lúc trước bị bắt chẹt 500 vạn, cũng phải chảy máu mắt mà rút ra một cái bao lì xì chứa 1.000 kim tạ. Bây giờ mọi người đều biết hiệu trưởng Lâm là người yêu tiền, cái này gọi là hợp ý. Cho dù không thể cùng vị tân quý triều huy thành này trở thành bạn tốt, thì ít nhất có thể kết được chút thiện duyên, đầu tư trước thời hạn, sau này sẽ có ích. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Lâm mắc thần càng lúc càng tươi. Hắn bắt tay từng vị quyền quý tỏ lòng biết ơn. Đến cuối cùng việc thu bao liều xì Cũng kiếm được một chút triệu Lâm bất thần cực kỳ vui vẻ Không hổ là các cáo giả trong triều Huy Thành Thực sự là hiểu chuyện Nguyên cả một đám có tiền <cười> Hay là trở thành anh hùng cướp của người giàu Chia cho người nghèo Lặng lẽ đến cướp của bọn chúng thành Robin Hú Hiệu trưởng Lâm chúc mừng Tên thái giám tiếu tiếu đi tới Và mặt nịnh nọt nói Tình chủ đại nhân bảo ta mời ngài qua Có mấy câu tận đáy lòng muốn đích thân nói cho ngài biết quả nhiên chiếc xe ngựa xa hoa của tỉnh chủ đại nhân đã đợi sẵn ở đằng xa lâm bắc thần vẫy tay chào tạm biệt mấy người quyền quý à quả nhiên là người mà tỉnh chủ đại nhân tín nhiệm nếu như buồn quan nhớ không nhầm thì từ trước tới nay chỉnh thủ đại nhân chưa từng tín nhiệm ai nhiều như vậy này người cũng đừng quên cao thiên nhân các chức sắc nhìn theo bóng lưng của lâm bắc thần nhìn hắn trực tiếp lên xe không kìm được mà tấm tắc xưng kỳ đúng là cứng hơn cả trời mới có hơn một tháng thôi thiếu niên chạy nạn đến thành này rốt cuộc làm sao làm được. Ở trong xe, lường viễn đạo đang ngấu hiến một cái đầu heo khác. Trên mặt, trên tay và trên người đều là mỡ heo. Tại sao không động thủ? Âm thanh của ông ta nghe không biết là đang vui hay đang giận. Lâm Bắc thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói. Hôm nay giết Cao Thắng Hàn thì không thích hợp. Quá nhiều người rất dễ làm tổn thương những người vô tội. Hơn nữa, Cao Thắng Hàn còn mang theo tùy tùng hộ vệ đánh một kích ngược lại rút dây động rừng sự kiên nhẫn của ta sắp hết rồi lương viễn đạo nói thiếu niên ngươi nên nắm chắc cơ hội này đi nói xong thái giám tiêu tiếu bên cạnh đưa ra một chiếc hộp vàng mở ra mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra ngoài bên trong là một bàn tay rướm máu đây là tay của đái tử thuần trong ba ngày nữa ta muốn nhìn thấy cái đầu của cao thắng hàn nếu không được lần sau ngươi sẽ nhìn thấy cái đầu của đái tử thuần lương viễn đạo hở hứng nói sau khi lâm bắc thần ngẩn ra lập tức lộ vẻ cực kỳ tức giận ngươi ngươi chặt tay của đái đại ca người đã hứa với ta sẽ không làm tổn thương ta đã kiên nhẫn với ngươi một tháng rồi lương viễn đạo đặt cái đầu heo bị gặm sạch qua một bên ngẩng đầu nhìn lâm bắc thần mà nói hơn nữa ta đổi ý còn cần phải báo cáo với ngươi sau <cười> ta hôm nay có thể thành toàn cho ngươi ngày mai cũng có thể phá hủy ngươi đây chỉ mới bắt đầu mà thôi mà người ngươi cần lo lắng không chỉ có đái tử thuần đâu những người đang trốn ở trong doanh trại vân mộng kia ngươi cho rằng mình thực sự có thể bảo vệ được họ sau lâm bắc thần lập tức tức giận khinh người quá đáng hắn nghiến rằng nghiến lợi thiếu niên thời gian ta cho ngươi đã rất nhiều rồi lương viễn đạo lau mỡ trên mặt và tay cất giọng đùa giỡn mười lăm năm nay ngươi là người có tư cách làm ăn với ta cũng là người được ta khoan dùng như vậy ngươi biết tại sao không lâm bắc thần tức giận nói bởi vì bố mày đẹp trai thịt mỡ trên mặt của lương viễn đạo run lên trả lời cái kiểu chó má gì vậy vừa mất dạy lại vừa không đúng trọng tâm ông ta lau miệng mà nói Bởi là ngươi là người duy nhất dám giao dịch với ta, còn dám đùa giỡn sau lưng ta. Ta hỏi ngươi, đứa con trai bất trị của ta đang ở trong trại Vân Mộng đúng không? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Làm sao ngươi biết? Rất rất khoát thừa nhận. Lương viên đạo rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Bắc Thần, dường dương nói. Không có gì trong thành này có thể qua mắt được ta. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lâm Bắc Thần tức giận cùng kinh sợ nói. Ngươi cải gian tế vào doanh trại Vân Mộng phải không? Lương viên Đạo xoa khuôn mặt đầy thịt mà nói tất cả những người ở phong ngữ hành tỉnh đều là thần dân của ta ta muốn biết chuyện gì bọn họ đều nói cho ta biết cần gì phải gian tế lâm Bắc thần lại là một bộ vừa kinh vừa sợ cố mà chân quý sự nhân từ của ta dành cho ngươi đi lương viễn đạo nhàn nhạt, nhạt nói ngươi tốn hết tâm tư thiết lập tất cả những thứ này doanh trại học viện còn có đám quân khai thác kia mọi thứ đều có vẻ tươi đẹp và thịnh vượng nhưng chỉ cần ta nói một câu tất cả sẽ tan thành mây khói ngươi có tin không biểu cảm trên mặt lâm bắc thần thoáng thay đổi bộ dạng của một thiếu niên ngoài mạnh trong yếu ném chuột mà sợ vỡ bình nhưng lại không nhận chịu thua lương viễn đạo nở nụ cười mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát ông ta gọi lâm bắc thần đến chính là muốn dạy dỗ cho tên thiếu niên to gan này một chút tạo áp lực cho hắn thưởng thức biểu cảm trên mặt lâm bắc thần tâm trạng của lương viễn đạo đã tốt hơn ông ta tiếp tục nói có một số chuyện ta chỉ biết nhưng khi tận mắt thấy rồi mới cảm thấy càng thú vị Ta sở dĩ đồng ý với ngươi đến dự buổi lễ này, ngoài cái gọi là có thể làm tê liệt cao thắng hàn, cho hắn cảm giác khủng hoảng mà ngươi nói ra. Lý do quan trọng nhất chính là ta muốn chính mắt nhìn thấy cái doanh trại vân mộng mà ngươi rầm rộ xây lên, rốt cuộc là như thế nào. Thực sự là không làm ta thất vọng. Sở dĩ ta bao dung ngươi như vậy là vì muốn nhìn xăm, ngươi có thể mò ra bao nhiêu thứ kỳ quái. Nói đến đây lương viễn đạo, cầm một cốc chất lỏng màu đỏ tươi, uống một hơi cạn sạch rồi nói tiếp dù sao có một ít đồ hiện giờ ta cảm thấy vô cùng hứng thú ví dụ như bắc thần dược hoàn bắc thần hắc liệu bí thuật thôi thúc thảo mộc còn có đơn thủ kiếm ấn của ngươi song thủ kiếm ấn hoàn trung báo thần đại diệt sát kiếm ấn lâm bắc thần nói ý ngươi là gì lường viên đạo nói ý của ta rất đơn giản những thứ này không tệ ta thích ngươi giao ra hết đi nếu không nhạc không hương lần sau sẽ không may mắn thoát khỏi lồng hấp của ta đâu lâm mức thần híp mắt lại lần này là cáu thật khẩu vị cũng không tệ đó hắn rõ ràng cảm giác được ý đồ thực sự của con heo mập này ánh mắt ở giữa đống mỡ đó hiện ra đầy vẻ tham lam như một kẻ háu ăn không bao giờ no còn hết chuyện để nói lại dám nói đến nhạc khổng hương được lâm mức thần gật đầu một cái rồi nói ta có thể đồng ý tất cả điều kiện của ngươi lựa chọn sáng suốt đó sự uy ép nghiền ép tràn đầy quanh người lương biên đạo dần lắng xuống lâm mức thần nghiến răng nghiến lợi nói Ba ngày sau, tính cả cái đầu của Cao Thắng Hàn Cùng tất cả đồ đạc, Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ giao hết cho ngươi. Lương Viễn Đạo cười ha hả mà nói Được Lâm Bắc Thần hừ một tiếng xoay người xuống xe Cỗ xe sang trọng Được bốn con lừa căng hổ kéo về phía thành Chủ nhân, vật nhỏ này không thành thật Thái giám tiếu tiếu nhắc nhở Lương Viễn Đạo thoải mái nằm trên giường xe ngựa Chơi với lửa có ngày bị lửa thiêu Sau ba ngày hắn sẽ biết Đối nghịch với ta thì chỉ có con đường chết chủ nhân anh minh thái giám tiêu tiếu vội vàng quỳ xuống lương viên đạo liền nói sau khi trở về thì hấp đới tử thuần đi thái giám tiêu tiếu hơi sững sờ không phải là hứa với lâm bắc thần là đến lúc đó sẽ giao người sau kẻ nào dám nói điều kiện với ta đều phải trả giá đắt lương viện đạo thoải mái nằm xuống trong đầu ông ta hiện lên bốn đường ánh sáng thần dụ thứ này làm ông ta rất hưng phấn <cười> lâm bắc thần mới tới cửa học viện cao thắng hàn ở phía đối diện đã đi tới Rất rõ ràng là đang chở hắn Lương tình chủ này vui buồn thất thường Lòng dạ ác độc Tốt nhất người không nên giao thiệp quá nhiều với ông ta Nếu không Giữ hổ mưu bỉ ngược lại bị hại Lão Cao nói vô cùng chân thành Lâm bốc thần lại nói Chẳng có cách nào khác Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Cao Thăng Hàn vỗ nhẹ vào vai hắn mà nói Thời điểm quan trọng nếu như cần giúp đỡ Thì có thể tới tìm ta Vị thiên nhân phụ trách quân sự hoàng thất của Vân Mộng Thành này bây giờ cực kỳ thích Lâm Bắc Thần. Nói đúng thì đây nó phải là triệu Huy Thành. Chưa kể đến một loạt hành động của thiếu niên này, ổn định được được khu vực Thành thứ hai. Quan trọng hơn là quân Thái Kha Khai Thác, Luân Phiên phụ trách ở đầu Thành đã cho thấy hiệu quả chiến đấu đáng kinh ngạc, gần như trở thành đội cứu hỏa của đầu Thành. Bất cứ ở đâu có khủng hoảng, chỉ cần đội quân Khai Thác do Thiên Thiến đứng đầu, Bắc Thần Chi Chủy Luân Phiên điều qua lập tức có thể dập tắt khủng hoảng đánh lui hải tộc càng đánh giá sức mạnh của đội quân khai thác cùng với tiềm lực của doanh trại Vân Mộng Cao Thắng Hàn lại càng khiếp sợ mục đích lớn nhất của hắn giờ là kéo lâm bắc thần và doanh trại của Hoàng Thất chắc chắn đây sẽ là một đoàn chiến thần mới của đế quốc làm thế nào để sửa chữa vết dạn nứt giữa Hoàng Thất và Chiến Thiên Hầu là vấn đề lớn nhất mà Cao Thắng Hàn phải đối mặt mà sự xuất hiện của Lương Viễn Đạo đã choán một cơ hội Cao Thắng Hàn biết Lương Viễn Đạo là người như thế nào Vì tình chủ đại nhân này sớm muộn cũng sẽ hạ thủ với thiếu niên này. Chỉ cần ông ta quan tâm thích đáng thì không thể là không có cơ hội. Đây cũng là lý do vì sao với thân phận là cường giả cảnh giới thiên nhân như hắn mà vẫn phải cúi mặt bàn tán chuyện thị phi của người khác. Cảm ơn lão Cao, trong lòng ta biết phải làm gì. Lâm ước thần nghe lời dặn dò của Cao Thắng Hàn, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy ấm áp. Mặc dù hai gã khổng lồ này tiếp cận với hắn đều có mục đích riêng, nhưng ít nhất thì Cao Thắng Hàn tử tế hơn. Trong lòng cảm động, Lâm Bắc Thần nói Lão Cao, vì đế quốc Bắc Hải bảo vệ hoàng thất, người có sẵn sàng trả mọi giá, kể cả mạng sống của mình không? Cao Thắng Hàn bị hỏi câu này hắn im lặng trong chốc lát rồi lại nói Thân ở trên thuyền, thuyền lật thì người chết ta không có lựa chọn Lâm Bắc Thần lại nói Vậy là người sẵn sàng rồi phải không? Cao Thắng Hàn gật đầu Lâm Bắc Thần cười nói Lão Cao quả nhiên là có đạo đức cao là một tên não tản như ta cực kỳ khâm phục Đúng rồi Ba ngày sau ta trong doanh trại Vân Mộng có một chuyện cực kỳ quan trọng cần thông báo. Cao đại nhân nhất định sẽ rất quan tâm. Đến lúc đó nhất định là phải đến doanh trại đó. Ba ngày sau. Cao Thắng Hàn tính toán thời gian trong lòng một chút rồi nói Được, ta nhất định đúng hẹn mà đến. Hai người trao đổi thêm vài câu rồi vẫy tay tạm biệt. Lâm Bắc Thần quay lại doanh trại tìm Vương Trung bảo ông ta chia sẻ những hình ảnh từ lễ khai giảng hôm nay. Đặc biệt là bốn đường ánh sáng thần dụ cũng như yêu cầu thu nhận học sinh để tăng sức mạnh truyền chuyển khắp Triều Huy Thành. Nhất là mấy cảnh được ghi lại, phải mượn mấy cái huyền tinh cỡ lớn trong khu vực Thành Thứ Ba, chiếu đi chiếu lại để mà chiêu sinh. Ba ngày, vẫn còn ba ngày, chưa cần tuyển được một ngàn học viên, tìm được nguồn kinh phí để trường tiếp tục hoạt động. Vậy thì nhiệm vụ gia tốc cảm ứng ngẫu nhiên của kíp sẽ hoàn thành, đạt được sức mạnh nửa bước của cảnh giới thiên nhân. Hơn nữa sẽ có được cơ hội trở thành cường giả cảnh giới thiên nhân thực sự. Sức mạnh của bán bộ thiên nhân cộng với đủ các loại ác chủ bài thì chắc chắn là giết được lương viễn đạo nhưng nếu không có kết quả thì chỉ có thể dùng liên thủ với lão cao nhưng mà lương viễn đạo dù sao cũng là tỉnh chủ mà hoàng thất bổ nhiệm việc có liên quan trọng đại này có lão cao đồng ý hợp tác với án này không vẫn là điều chưa chắc chắn hy vọng những gì lão cao vừa nói là hắn sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho hoàng gia đều là xuất phát từ tấm lòng lần này lâm bắc thần đã thực sự muốn giết người cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giết được lương viễn đạo Con heo này Con sống đối với hắn Bạn hắn và doanh trại Vân Mộng Đều là một mối ủy hiếp lớn Trở lại đại trướng Lâm bất thần triệu hồi tiểu thôi thành chủ Tiến độ đăng ký thế nào Hắn vội vàng hỏi Có 379 học viên trong độ tuổi đến trường Ở trong doanh trại cùng với 410 người Vân Mộng đăng ký Còn 211 nữa mới đủ chỉ tiêu 1.000 Trước mắt thì khu vực thành thứ 3 và 4 vẫn chưa có ai đăng ký Thôi minh quỷ không hổ là thiếu niên Mang trong mình dòng máu của thành chủ đại nhân Số lượng tính toán rất rõ ràng <cười> Vẫn còn thiếu 200 nữa sao Lâm Ấc Thần tính toán một chút Cảm thấy con số này không lạc quan cho lắm Vẫn còn một số thiếu niên trong độ tuổi đi học Trong đám người vân mộng mới Không có ghi danh Vì có hai nguyên nhân Một là gia đình nghèo không thể trả Dù chỉ là một đồng bạc cho một học kỳ Hai là một số phụ huynh nghĩ rằng Con cái của họ có đi học cũng vô dụng Không bằng đi làm để kiếm tiền mua bắc thần dược hoàn Và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày Thôi Minh Quỷ nói Lâm mất thần không kìm được Phải nhìn vị tiểu quản gia này bằng con mắt khác Không hổ danh là CEO Được đào tạo học viên trong tương lai của doanh trại Vân Mộng Ngay cả lý do mà mọi người không đăng ký Cũng được phân tích ra Hắn cẩn thận suy nghĩ Tư tưởng của một số lưu dân cần được thay đổi Quá thiển cận rồi Dán một cái thông báo Bắt đầu từ hôm nay Doanh trại Vân Mộng và Doanh trại Vân Mộng mới Thực hiện giáo dục bắt buộc 3 năm một lần Nếu gia đình nào có trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi đi học Mà không vào học viện Thì sẽ trực tiếp hủy bỏ tư cách thuê phòng giá rẻ của cha mẹ Trong ngoài danh trọi Vân Mộng Cũng sẽ không thuê những người này làm công Lâm Ấc Thần quyết định cương quyết Thôi Minh Quỷ ghi lại hơi cau mày nói Nhưng mà thực sự có một ít gia đình lưu dân Không đủ khả năng trả học phí Lâm Ấc Thần xua tay nói Không sao lấy danh nghĩa của ta thành lập một ngân hàng tư nhân Tất cả những gia đình lưu dân ở khu vực thành thứ hai thực sự không có tiền đóng học cho những đứa trẻ, thì có thể đăng ký một khoản vay không lãi, đến khi tốt nghiệp sẽ từ từ trả dần. Ô Minh Quỷ kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần, cách này tại sao mình lại không nghĩ tới chứ? Hơn nữa đối với hắn, dường như Lâm Đại Thiếu đã sớm biết là chuyện này sẽ xuất hiện mà chuẩn bị chiến thuật. Hay, thật đúng là một chiến thuật hay. Ngay khi chính sách cho vay không tính lãi được ban hành, nó có thể giải quyết rất điểm vấn đề trẻ con lưu dân khó đến trường. Số lượng học viên tới học chắc chắn sẽ tăng vọt, Đây cũng là một dạng hành động nhân ái, vạn gia sinh Phật. Có thể hình dung ra việc này sẽ thay đổi số phận của rất nhiều học viên nghèo khó. Nhưng mà có một việc cần phải lưu ý, Lâm Bất Thần Nghiến Giang nói. Tất cả đều là tiền ta vất vả kiếm được cho nên nhất định phải nghiêm khắc kiểm duyệt. Chỉ những học viên nghèo khó ở khu vực thành thứ hai, những người thực sự không đủ tiền đóng học phí mới có thể nộp đơn. Nếu có ai gian lận vượt qua vòng kiểm duyệt, lừa được tiền vay, vậy thì đám người xét duyệt các người phải tìm cách gom tiền mà bồi thường gấp đôi cho ta Thôi Minh Quỷ đáp vâng, hắn ghi nhớ điều này vào trong lòng. Ngừng một chút Thôi Minh Quỷ lại nói, khu vực thành thứ ba và thành thứ tư tạm thời cũng không có người ghi danh, cho dù là học viên vay mượn e rằng cũng không hấp dẫn lắm. Lâm Bắc Thần liền nói, những cái thứ chó này thậm chí là không cho ta mặt mũi xong Thôi Minh Quỷ không còn cách nào khác đành phải nói, cũng không thể trách bọn họ. Mặc dù lễ khai giảng hôm nay rất thành công, nhưng vấn đề là những người giàu có và có quyền lực không muốn con cái của họ học cùng với những thường dân và dân đen kia. Hơn nữa, khu vực thành thứ hai chỉ cách khu vực thành thứ nhất có một bức tường thôi. Ấn tượng về sự hỗn loạn trong an ninh không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Chất lượng của đội ngũ giảng viên và tiêu chuẩn giảng dạy của học viên cũng là một ẩn số, cho nên rất nhiều người khu vực thành trên đều rất băn khoăn. Chúng ta cũng không thể ép bọn họ tới đầy học. Câu này nói sai lâm mất thần lập tức sửa lại. Tại sao lại không ép được? Thôi Minh Quỷ có chút bối rối, không lẽ còn có thể ép người khác tới đại học đầ lâm ước thần liền nói học viện của chúng ta có chất lượng cao và tiềm năng không giới hạn việc ép bọn họ tới đây học đã có lợi cho bọn họ lắm rồi bây giờ không ghi danh sau này muốn đi vào học thì muộn rồi tất cả là vì lợi ích của họ vì vậy mới phải ép vừa nói xong lâm ước thần lấy ra một danh sách đỏ đã được chuẩn bị từ trước mà nói ngươi bảo thiên thiến mang theo quân đội khai thác cùng quang tương nghĩ cách rụ rỗ tiêu giá cùng đi vào thành chiêu sinh ta có danh sách ở đây các ngươi dựa theo danh sách này mà tuyển người mỗi một nhà đều phải đưa được một đứa trẻ đến học viện của chúng ta nếu như từ chối thì cẩn thận ta đức giận à tức giận mà đích thân tới tận cửa để mời thôi minh quỷ cầm danh sách nhìn một cái sao cái danh sách này nhìn quen quá vậy đương nhiên là quen lâm mắc thần nói như đó là chuyện đương nhiên đó là những người giàu có và quyền quý trong thành hôm nay đến dự lễ khai giảng của học viện và đưa lì sỉ cho ta thôi minh quỷ ngáo ra lâm đại thiếu người thật không biết xấu hổ mà loại chuyện này mà cũng làm ra được Người ta chạy đến đưa một phần lễ vật Đã là bày tỏ đúng chỗ Người lại muốn ép con người ta tới đi học Đúng là mất trí rồi Được, hắn gật đầu, vậy ta đi làm luôn Lâm bức thần dặn dò Nhớ bảo thiến thiến chọn ra vài kẻ lưu manh Có tính khí không tốt, hung thần ác sát một chút Nhất là đã từng đi chiến trường Và thấy máu tươi, trợn mắt liền có thể hù Vãi đái mấy tên lưu manh tép diêu Sau khi đi thì không nên khách khí Cần đánh cứ đánh, cần mắng cứ mắng Dù sao đối xử với đám quyền quý này Cứ bày ra vẻ mặt hòa nhã nhất Thì bọn chúng sẽ nhẹ nhàng ngay thôi Thôi minh quỷ ngáo ra Được, hắn cũng đồng ý vấn đề này Còn có thể nói gì đây Dù sao lâm đại thiếu xưa giờ Cũng không bao giờ làm việc dựa theo quy củ Hắn cũng đã quen rồi Còn chuyện gì khác sao Lâm bác thần hỏi Thôi minh quỷ lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhìn lướt qua Lâm bác thần tò mò nói Này, quyển sổ này ta nhìn có chút quen mắt À, đây là sổ ghi chép của ngoại vụ tổng quản đường thiên Hương Minh Quỷ nhàn nhạt nói Trong này có ghi lại tất cả các tiến độ Của công việc bên ngoài Đường Thiên không hổ là ta À không hổ là con trai của nhân dân Vân Mộng Thật sự là cảm động Lâm Bắc Thần khen ngợi Hương Minh Quỷ cạn lời Sau đó nói Đường Tổng Quản đã sai người định chế Một lô sổ tay và bút mực này Mỗi một người quản lý có hai bộ Một bộ dùng để ghi chép tiến độ công việc Một bộ để ghi lại những lời dặn dò của ngươi. Sau đó tổ chức cho các công nhân học tập và cải thiện Đường Tổng Quản đặt tên cho hoạt động này là lắng nghe âm thanh của thần Nó đã được cao trào ở trong và bên ngoài danh trại Ồ, thật là một tài năng chưa từng có Lâm Bắc thần vỗ tay tán thưởng không hổ là con con ruột của nhân dân vông mận Vân mộng nhân tài như vậy ta tất sẽ trọng dụng Sau đó nói lại lời thành thật Tiểu thôi thôi, ngươi phải biểu hiện tốt một chút nếu không sẽ bị tiểu đường cướp mất vị trí đó Thôi Minh Quỷ lại cạn lời Lâm Đại Thiếu lúc nhìn ra trông rộng thì thực sự không tưởng tượng nổi, nhưng lúc não tàn thì đúng là não tàn thật. Hắn qua dưng chưa nghe thấy gì, nhìn nội dung trong cuốn sổ xong tiếp tục báo cáo. Căn cứ vào thống kê của quản gia ngoại vụ Đường Thiên, trước đây doanh thu của chợ đầu mối thủy sản Bắc Thần tăng đều đặn, tất cả gian hàng bên ngoài đều đã được thuê, nhiều doanh nhân giàu có của khu vực thành thứ ba, thứ tư, nghe tin đều tìm đến, mong được làm đại lý buôn bán các mặt hàng thủy hải sản, ước tính lãi hàng tháng có thể đạt tới trăm ngàn kim tạ tình hình tốt lâm mức thần sáng mắt lên quyền đại lý được ưu tiên cho người dân vân mộng thành chúng ta chẳng hạn như cha con triệu trác ngôn của thương hội thiên lý hành phí đại lý các người tự quyết định lợi nhuận của chợ hải sản được chia ra thành bốn phần một phần được gửi vào tài khoản của ta một phần được sử dụng làm quỹ giáo dục để hỗ trợ hoạt động của học viện sơ cấp một phần được giao cho công hộ của doanh trại vân mộng phần cuối cùng để trả lương cho nhân viên của chợ và sửa chữa cơ sở vật chất trong chợ Thôi Minh Quỷ gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy. Ngay sau đó hắn chợt như nhớ ra điều gì mà nói. Đúng rồi, tiêu nhị gia luôn nói hắn cũng có một phần cổ phiếu trên thị trường giao dịch và yêu cầu được chia hoa hồng. Lâm Bắc Thần nói, ta và hắn là huynh đệ ruột các cha các mẹ, kim tệ của hắn cũng là của ta, ta giữ giúp hắn. Thôi Minh Quỷ bình tĩnh nói, đã rõ. Câu trả lời nằm trong dự liệu, hắn cảm thấy bây giờ mình càng ngày càng hiểu lâm đại thiếu hơn. Sau đó lại là một hồi báo cáo về doanh thu của một số ngành khác. Như là trung tâm dược liệu, trung tâm ẩm thực, cửa hàng chung quanh trường học, phố đi bộ, trung tâm thương mại và các công trình dân cư không tính là khả quan cho lắm. Đừng gấp, cứ từ từ mà làm. Lâm ức thần cười ha <cười> hả. Một ngày nào đó thì một hạt bụi ở những nơi này cũng sẽ quý giá như vàng. Không, nó còn đáng giá hơn cả huyền thạch nữa. Một bầy chó thiển cận, đời học viện của ta phát triển thì các ngươi đừng có mà khóc lóc cầu xin. Sau khi căn dặn một lát thì thôi minh quỷ liền rời đi. Chuyện bên ngoài tạm thời Lâm Bắc Thần không cần phải phân tâm nữa. Hắn nóng lòng muốn bước vào trạng thái tu luyện. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay đã có bốn đạo thần dụ được đưa ra, gây chấn động các phương. Wow! <cười> Điều này há chẳng phải có nghĩa là mình lại thu hoạch thêm được rất nhiều rau hẹ sao? Tu vi thần đạo chắc chắn là nâng lên một tầng cao mới. Hắn thu nhiếp tinh thần lực vào bên trong, bắt đầu nhìn trộm thần tính chi hải. Nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Hả? Hắn phát hiện ánh sáng tín ngưỡng của mình trong thần tính chi hải không hề tăng lên, thậm chí là còn giảm sút đi một chút. Chuyện này là sao đây? Lâm ớt thần lúc này có chút bối rối. Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc, nghĩ đến những kiến thức về thần đạo do tần chủ tế truyền dạy trước đây, lâm đại thiếu liền tỉnh đáo lại. Tín ngưỡng đã bị kiếm trì chủ quân chia đi rồi. Bốn đạo thần dụ này vừa hạ xuống, trong tiềm thức của rất nhiều dân tị nạn chắc cảm thấy rằng mình có thể tạo ra nhiều kỳ tích như vậy đều là do kiếm chi chủ quân ở phía sau thi pháp. Mình vô tâm vô phế với bọn họ như vậy, trên thực tế là phụng theo thần dụ của kiếm chi chủ quân mà hành sự. Bằng cách này, những người ban đầu trung thành và tín ngưỡng của mình đều sẽ chuyển sang tín ngưỡng kiếm chi chủ quân một cách cuồng nhiệt cho nên ánh sáng tín ngưỡng bị chia đi. Còn mẹ nó, thất sách rồi. Lâm ức thần vỗ đùi một cái. Trước giờ chỉ có mình đem người khác ra làm thành công cụ, không ngờ rằng lần này mình lại thành công cụ của người khác. Và ngày săn ngỗng, lại bị ngỗng, mổ mồ, mỏ mù của mắt cá. Điều này cũng đã nhắc nhở hắn một điều. Lần tới khi mà lợi dụng kiếm chi chủ quân để tỏ vẻ thì cần phải thận trọng. Nhưng mà cũng chỉ là khó chịu một chút thôi. Khúc mắc trong lòng lâm bắc thần đã tan thành mây khói. Đối với hắn mà nói tu vi thần đạo chỉ là dệt hoa thân gấm, dùng để tỏ vẻ cho vui. Thủ đoạn để đề phòng sau khi bị thần nhập tu vi mất hết hoàn toàn. Sức chiến đấu thực sự vẫn cần phải phụ thuộc vào nguyên khí và thuộc tính ngũ hành hỗ hồ, hồ tín ngưỡng lần này chia đi cũng không có bao nhiêu bây giờ hắn đã lần lượt tu luyện được thuộc tính ngũ hành chỉ còn cách ngũ hành hợp nhất theo như những gì mà cầu kiếm tuyết vô danh nói một bước đang chạy ứng dụng tu luyện trên điện thoại tỷ tử thần lâm bắc thần mở kinh đông thương thành xem thông tin vận chuyển rất tốt thần quả trọng lâu và bản hồng căn được mua từ cửa tiệm của thổ phỉ ca đã được kiếm chi chủ quân ký nhận Đồ không có vấn đề gì chứ lâm bắc thần đã chụp hình ảnh ký nhận gửi nó đi sau đó gửi tin nhắn vì chat hỏi. Dùng cách nói của ngươi, quả thực là ok. Kiếm tuyết vô danh đang online lập tức trả lời tin nhắn. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm vui của cậu nữ nhân này. Nàng nói, ô hô, hàng thật 100%, tác dụng của thuốc thật kinh người. Ta mới dùng một chút xíu đã cảm nhận được hiệu quả. <cười> ngươi dùng. Lâm Bắc Thần từ từ đánh một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Kiếm tuyết vô danh nói, đương nhiên, thân là sủng thần của kiếm chi chủ quân, Ta phải thử thuốc trước để chắc chắn nó có hiệu quả và không có độc, mới có thể để đại thần sử dụng chứ. Lời giải thích này của ta có phải hợp tình hợp lý không chê vào đâu được hay không?" Lâm Mặc thần suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp con mẹ nó lý. Trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên trái đất thì đều diễn như vậy, trước khi hoàng đế ăn phân, thái giám đều phải thử độc. Xem ra, Kiếm Tiết vô danh hiện tại thực sự rất được kiếm chi chủ quân tín nhiệm, đã có được địa vị thân tín có thể sánh ngang với đại thái giám. Trước tiên đừng vội bế quan. Lâm ốc thần trên WeChat rất trịnh trọng nói Ba ngày sau ta sẽ gặp rắc rối lớn Nếu như đánh không lại đối phương Ngươi phải nhờ kiếm chi chủ quận miệng hạ ra tay Gia trì thần lực cho ta Và cùng ta Hắn đem chuyện ước định của mình với lương viễn đạo kể ra một lượt Kiếm Tuyết vô danh vừa nghe xong Lập tức giận không có chỗ phát tiết Còn có loại chó rùa không có mắt như vậy à Người báo địa chỉ ra Ta trực tiếp kêu miệng hạ hạ xuống một đạo thần lôi Đánh chết mẹ hắn luôn Ờ, lại có thể có nghĩa khí như vậy sao? Hơn nữa, cậu nữ thần này sao càng ngày ăn nói càng thô lỗ vậy chứ? Một số từ hình như là những từ mà trước đó khi tức giận, ta dùng để mắng nàng ta. Học hư rồi, đúng là cậu nữ thần. Lâm Bắc Thần âm thầm phỉ nhỏ, rồi trả lời tin nhắn. Không, loài chuyện nhỏ nhặt này không đến lúc vạn bất đắc dĩ, kinh động đến kiếm chi chủ quân miệng hạ nhiều là không tốt. Tốt hơn hết nên đợi đến khi ta không thể tự mình giải quyết thì mới mời giúp đỡ. Bản thân ta hẹn, à... Việc tỏ vẻ của ta đương nhiên phải do ta diễn rồi. Nếu không lại bị chia tín ngưỡng, hơn nữa khó khăn lắm mới lửa gạt được kiếm tuyết vô danh để nàng ta giúp đỡ ba lần miễn phí. Đã vì thần dụ khai giảng hôm nay mà dùng mất một lần, mỗi một lần đều là tiền cả, vẫn nên tiết kiệm một chút. Vậy thì được, tự mình cẩn thận nha, kiếm tuyết vô danh quan tâm nói. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, bây giờ ngươi lại quan tâm đến ta vậy sao? <cười> kiếm tuyết vô danh lại nói, ô hô. Tiểu ca không có lương tâm nhà ngươi. Không lẽ ngươi không phát hiện ra. Từ trước đến nay ta đều luôn quan tâm ngươi sau. Bây giờ càng quan tâm hơn so với trước đây. Ồ hô. Dù sao thì bây giờ ngươi có thể giúp ta mua được tài nguyên thảo dược của thần giới. Ý của ta là... Ồ hô. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ đi. Tiểu ca ca. Nhân tài có giá trị sẽ được coi trọng. Tại sao ngươi không thấy ta đi quan tâm đến người khác chứ? Trước giờ, ngươi đều dám giận mà không dám nói. Đối với bổn nữ thần... Không phải là vì bộ nữ thần có thể giúp được người sau. Thật là có lý, dĩ nhiên là không phản bác được. Đương nhiên, ô ô hô, nếu không phải hai người chúng ta đã sớm có cuộc gặp gỡ thành khẩn, ta cũng sẽ không nói chuyện thoải mái với người như vậy. Nhìn thấy kiếm tuyết vô danh lại đề cập đến từ cuộc gặp gỡ thành khẩn này, Lâm Bắc Thần không khỏi mặt đỏ tía tai một trận. Cái gọi là ăn tủy thì biết vị. Trước đó không suy nghĩ quá nhiều là bởi vì không biết được chỗ vi rượu bên trong. Kể từ khi mà dạ vị ương cưỡng chế giúp hắn mở ra cánh cửa đến thế giới mới ở trên giường, Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh bắn vô tình nhìn thấy trong cuộc gọi video WeChat không khỏi nảy sinh một số suy nghĩ mà trẻ con không thích hợp nhìn ở trong đầu. Kiếm tiết vô danh trong video thực sự là quá xinh đẹp đi, thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mỗi một tấc già, mỗi một đường cong gần như đều là kiệt tác của tạo hóa, nó hoàn mỹ đến mức gần như không chân thực nhưng lại là một tồn tại chân thực đặc biệt là đôi chân dài trắng như tuyết đó. Tăng một phân thì béo, mà giảm một phân thì gầy, không tăng không giảm thì vừa vặn xinh đẹp đến cực điểm. Nếu như một đôi tần to trắng nõn xinh đẹp như vậy, mà kẹp lấy vòng eo của ngươi, sau đó lắc điên cuồng thì... Chà chà! Trong lòng Lâm Bắc Thần chỉ là ý niệm rung động một chút, đã đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tạo nghiệt à! Hắn vội vàng lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ ngọt ngào trong lòng. Tốt hơn hết là nên nhanh chóng đổi chủ đề Đúng rồi, lần trước ngươi nói là đợi đến khi ta tu luyện được huyền khí ngũ hành thuộc tính thì có thể một bước tiến vào cảnh giới thiên nhân hiện tại ta đã tu luyện qua hết một lượt rồi làm sao mới có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân ngươi dạy ta đi Hả? Ta đã từng nói lời này sau Chết tiệt, đã từng nói rồi ngươi đừng dùng chiêu này với ta ta sẽ trở mặt, trở mặt theo kiểu 180 độ mà ta đã từng nói với người đó Ờ, để ta nghĩ xem Lúc đó không phải là ngươi vì ứng phó với ta mà tùy tuyện qua lòa lấy lệ đấy chứ đương nhiên không phải thần công ngũ hành hợp nhất kiếm chi chủ quân miệng hạ đã đừng đề cập qua với ta như vậy đi ngươi đừng lo lắng ta sẽ đi tìm kiếm chi chủ quân miệng hạ hỏi thử đợi đến khi ta nhận được cuốn bí tịch công pháp ra lập tức truyền xuống cho ngươi thật sao đương nhiên chờ tin tức của ta ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hoàn hảo nói xong thì kiếm tuyết vồ dành ngoại tuyến ở trong trang viên của một thế giới nào đó nữ sinh thực tập, thân không một mảnh vải che thân Sau khi tắt đi hệ thống siêu dẫn Vi mô kỷ lân thế hệ 8 Trên mặt lộ vẻ buồn rầu <cười> Mẹ nó, sao lúc đó có thể tiện miệng Mà nói ra những lời như là ngũ hành hợp nhất chứ Bây giờ phải làm thế nào đây Nếu như để lâm bất thần biết Thực ra là ta, thuận miệng bịa chuyện lừa gạt hắn Chắc chắn là sẽ trở mặt với ta Đổi lại là trước đây Trở mặt thì trở mặt, bổn thần cũng không sợ Nhưng mà hiện tại Trong tay của tiểu đệ đệ thối này có nguồn hàng Khôi phục tu vi Giành lại tất cả những gì đã mất Tất cả mọi thứ đều nằm trên người hắn Không thể đắc tội Để ta kiểm tra một chút Công pháp ngũ hành hợp nhất Hả? Ở trong đại hoang thần giáo Hình như có một bộ công pháp chấn giáo Có tên là ngũ khí triều nguyên quyết Có thể hợp nhất ngũ hành thì phải Nhưng mà đại hoang thần giáo Chính là một trong thế lực hàng đầu của thế giới này Rất kiêu ngạo, xưa này độc đoán Không nằm trong tình lý Công pháp chấn giáo của bọn họ có lẽ sẽ không bán ra Trên chợ đèn cũng không dám bán Bỏ đi Vì đệ đệ thối này ta liều mạng đi trộm một lần vậy Nghe nói người bên ngoài đại hoàng tộc Tu luyện một công pháp này Đều sẽ bị đại hoàng tộc chém tận giết tuyệt Nhưng mà không tu luyện ở dưới này Thì có lẽ không thành vấn đề phải không Đệ đệ thối biết được ta vì hắn Mà mạo hiểm lớn như vậy Nhất định là sẽ cảm động đến rơi nước mắt Ồ hô Tới lúc đó thì sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ Chú ý đã định kiếm thuyết vô danh lập tức mặc y phục vào và bắt đầu hành động còn lâm bắc thần của đế quốc bắc hải thì không hay biết gì về chuyện này hắn mở tao bao ra chuẩn bị mua thêm một số vũ khí ma cải để đề phòng thân và ứng phó với lượng viễn đạo không biết tại sao mà trong lòng hắn luôn có một trực giác rằng tên chủ tên tỉnh chủ lợn béo này sẽ không dễ đối phó nhưng mà hắn đã xem qua một lượt đều không phát hiện được sự lựa chọn vũ khí nào tốt cả các vũ khí có phạm vi Sát thương mạnh hơn kiểu 69 thì không phải là không có Nhưng vấn đề là phạm vi nổ quá lớn Nếu như nổ một pháo vào lương viễn đạo Thì e rằng mình cũng đồng quỳ vu tận Hơn nữa còn đắt lòi tù và Còn những vũ khí tấn công đơn lẻ Côi lực bắn phá Vượt quá K98 thì cũng có Nhưng mà vượt quá chỉ có hạn thôi Theo ước tính sơ bộ của Lâm Bắc Thần Ngay cả khẩu súng trường bắn tỉa AWM Với sức sát thương đơn lẻ là mạnh nhất Nếu như bắn trúng mục tiêu chính diện Cũng không thể nào chắc chắn giết được chết đại tông sư võ đạo đỉnh phong chỉ trong một đòn. Mà cũng quá đắt rồi, lại không có hiệu quả. Không phải là những gì hắn đang cần bây giờ. Các loại súng trường khác như là AK hay là M416, ngoài tốc độ bắn nhanh và lượng đạn cao ra, sức sán thương đối với cường giả cấp đại tông sư võ đạo là có hạn. Tính toán kỹ lại thì súng ống trên tàu bao, đối với thực lực không ngừng nâng cao của mình mà nói, thì sự trợ giúp đã càng ngày càng có hạn rồi. Ôi! Ta quả nhiên là một nam nhân quá ưu tú, ngay cả bật hách cũng sắp không theo kịp với tốc độ ta trở nên mạnh mẽ và khiêu khích cả địch của ta. Lâm Bắc Thần cảm khái một tiếng đóng tao bao lại cũng chính vào lúc này. Đinh đong! Một giọng nói vô cùng êm tai truyền đến. Đây là âm báo nhắc nhở hệ thống nội bộ của phần mềm kíp. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên đường đến Vinh Quang của Học viện siêu Cốc số 3 sắp sửa đạt được sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân. Xin hỏi có muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ không? Lâm Bắc thần vừa nhìn thấy mắt trợn tròn lên trong lòng phấn khích, tay run lẩy bẩy. Giờ phút này cuối cùng đã đến, hắn gần như hét lên vì phấn khích. Quá nhanh. Tiểu Thôi thành chủ vừa mới ban bố mệnh lệnh cưỡng chế nhập học và cho vay không lấy lãi. Trong vòng chưa đầy một canh giờ, hơn 200 người còn lại đã lập tức tuyển sinh rồi sau. Ha ha. Ánh sáng của chính đạo đã nhìn thấy trên cái mông lớn. Lâm Bắc thần vui mừng khôn xiết. Ok hắn lựa chọn tiếp nhận sức mạnh của bán bộ thiên nhân ngay bây giờ ngay sau đó một luồng ánh sáng chính đạo quả nhiên lan tràn ra khỏi điện thoại bắn vào rồi ờ bắn vào mặt lâm bắc thần khoảnh khắc tiếp theo lâm bắc thần chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng trào dâng khắp cơ thể đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu giống như kinh nghiệm lần trước khi hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên tấn cấp tổng sư võ đạo cả người lâng lâng như tiên như thể xác và tinh thần đều được thăng hoa từng luồng nhiệt lượng trào dâng khắp các bộ phận trong cơ thể cũng giống như kiếp trước hắn ngồi lâu trước máy tính và chơi game cũng bị ảo giác giống như có từng nhuồng nhiệt lượng truyền quang các dây thần kinh ở chân sau đó là một loại cảm giác huyền khí nối tiếp truyền vào giống như mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều được chuyển năng lượng vậy cũng không biết là quá trình này kéo dài bao lâu đợi đến khi lâm bấc thần dân tỉnh táo lại giống như vừa tỉnh dậy sau cơn say toàn thân có cảm giác hơi đau nhức nhưng mà thoải mái hắn đứng dậy răng rắc các khớp xương trên toàn bộ cơ thể vang lên những âm thanh như là giang ngô vậy. Lâm Bắc Thần hoạt động cơ thể, mỗi một động tác tinh tế dường như đều có thể kéo theo xương cốt. Trong tiếng vang lên răng rắc, có một loại cảm giác thoải mái như trở về vị trí ban đầu. Sức mạnh thân thể đã gấp lên mấy lần. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác mạnh mẽ, quyền phong xé rách bầu trời, đôi trần đập vỡ cả mặt đất. Mặc dù cảnh giới của vô tương kiếm cốt không được nâng cao, nhưng thực lực đã trở nên mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. <cười> một quyền này đánh xuống đoán chừng có thể đánh chết một trăm tiêu bính cam quả nhiên là bật hách mới là con đường vương đạo cũng may mà trước đó đẳng cấp của cường độ thể lực đã được nâng cao đến cảnh giới bạch kim kiếm cốt nếu không có cảm giác như mình sắp bị sức mạnh ở cảnh giới thiên nhân đột nhiên xuất hiện này đánh nổ chờ đã hình như là chỉ gia tăng có mỗi sức mạnh nhục thân tu vi huyền khí không hề nâng cao thì phải ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.